Trường 5. Chạy huấn luyện Tề nhạc mở máy tính ra, thế nhưng lại không biết mật mã. Bành Ngọc Đường và Chiến Triêu quyết định đem máy tính về cục cho tường mình xử lý. Cuộc thẩm vấn với những thành viên còn lại của bán nhạc cũng không thu được gì đặc biệt. Bất ngờ ở chỗ, tình cảm của những sinh viên này rất sâu sắc, nỗi đau buồn không giống như giả vờ. Bành Ngọc Đường để lại số điện thoại cho Tề Nhạc để nhớ bọn họ nhớ thêm được gì thì liên hệ. Sau đó cùng Chiến Triêu rời khỏi đại học mở, lái xe về cục cảnh sát. Trạng thái tinh thần của những thành viên trong ban nhạc trông rất không tốt. Ngồi trong xe, Triển Chiêu cong mày nói. Đều là những kẻ nghiện, tinh thần làm sao mà tốt được chứ? Bạch Ngọc Đường lái xe. Bọn họ vừa mới 20 tuổi, lại đều là sinh viên mà đã nghiện rồi sao? Triển Chiêu không hiểu. À, không hẳn là heroin hay là đá, có lẽ là loại thuốc lắc rẻ tiền, hĩnh phấn hay gì đó, nguồn hàng cũng tương đối rộng. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, lãng phí sinh mệnh. Nói như vậy, có những người thích hoặc dành về cái này Khả năng nghiện thuốc tương đối nhỏ Chiến chiêu có chút khó hiểu Nếu nói tể lỗi hít thuốc phiện là do bệnh trở nặng Vậy những thành viên khác của bát nhạc ừ, Có lẽ do cảm giác trông rỗng Bành Ngọc Đường suy nghĩ một chút Dù sao thì đây cũng là manh mối Tìm được chỗ cung cấp thuốc có lẽ sẽ giúp điều tra vụ án Có cần đồng sự bên đội ma túy hỗ trợ không Bành Ngọc Đường lắc đầu Trước tiên cứ phái người theo dõi đã Cần manh mối xác thực hơn rồi tính tiếc Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã tới Cục Cảnh sát. Trong SCI, những đội viên được phái đi đấu tra đều đã trở về. Trong phòng làm việc còn có hai người, chính là cặp song sinh họ Đinh. Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào, thấy cặp song sinh đang phân phát gì đó, miệng còn nói. Đây là thẻ VIP vàng thanh toán chi phí ăn uống của tập đoàn Bạch Thị. Mọi người đến ăn ở bất cứ nhà hàng nào của Bạch Thị trên toàn thế giới sẽ không phải trả tiền. Hai người đang làm gì vậy? Bạch Ngọc Đường gắt. Thu mua nhân tâm cho đại ca. Cặp song sinh cùng trả lời <cười> Hai người dám cố gan chạy tới cuộc cảnh sát đút lót Muốn chết à Bạch Ngọc Đường trừng mắt Chỉ ra cửa Đi ra ngoài <cười> Cái này là gặp gỡ riêng tư Pháp luật làm gì quản mấy cái này Cặp sông sinh vỗ vai Triệu Hổ đứng ngơ ngác bên cạnh Có đúng không anh bạn Ê Triệu Hổ do dự Trái nhìn Phải nhìn Rốt cuộc không biết làm sao để ngực đầu nhìn Bạch Ngọc Đường Bạch Ngọc Đường hung dữ trừng mắt lít cậu ta Ờ hình như không phải Triệu hổ nơm nớp lo sợ nói À, vậy ra chúng ta không phải anh em tốt sao? Cặp sông sinh ôm ngực, thật đau lòng quá À, đúng Triệu hổ vội vàng lắc đầu Cái gì? Bành Ngọc Đường càng trừng dữ dội hơn À, không, ừ, cái kia Triệu hổ nhìn cặp sông sinh bên cạnh Lại nhìn Bành Ngọc Đường ở đối diện đắn đo một hồi thảm một tiếng, triệu hổ xoay người bỏ chạy, trốn sau lưng vương chiều. Tại sao? Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là tôi? Dốc hết sức lực ra, cuối cùng cũng đuổi được cặp song sinh họ đinh đi. Triển triêu vào bành ngọc đường gọi mọi người vào phòng họp. Tường Bình, đây là laptop của thầy lỗi, tiếc là khóa mật mã rồi, cậu xem một cách nào mở ra không? Không thành vấn đề, tường Bình nhận laptop nhưng chóng bật lên. À, chỉ là mật mã đơn giản của người dùng thôi, dùng safe mode được có thể vào, 10 phút nữa là xong vừa nói và giải quyết cái máy. Những người khác có thu hoạch được gì không? Bạch Ngọc Đường hỏi. Em trước, Mà Hán dơ tay xung phong Em mang bốn người trong đội kỹ thuật đến hiện trường phát hiện ra một ít vấn đề. Nói rồi lấy ra một sắp hình chụp chỉ và nói. Dựa theo các hiện trường các lần gây án trước, Hẳn cũng là một người làm, cũng chính là tế lỗi. Nói thế là sao? Tất cả mọi người nhìn hình chụp. cự ly điểm bắn không khác nhau nhiều lắm, đều là ngoài 50 m Mã Hán nói, đây hiển nhiên là cách làm của người không chuyên nghiệp người không chuyên nghiệp, mọi người không hiểu. Mà Hàn nói tiếp, ngày đó, đội trưởng hạ tê lỗi ở khoảng cách hơn 50m phải không?" Bạch Ngọc Đường gật đầu. "Tầm sát thương của súng lục thông thường là từ 50 đến 100m, sát thủ chuyên nghiệp sẽ không bao giờ nằm trong tầm bắn. Tầm sát thương của súng bắn tỉa là từ 800 đến 1000m, nếu bắn ở cửa ly gần, rất có khả năng sẽ gây ra đạn lạc làm người khác bị thương. Cái đấy thì giải thích cho việc gì?" Triển Chiêu đột nhiên hiểu tại sao mỗi lần anh phân tích tâm lý, Bạch Ngọc Đường lại bảo anh hãy nói tiếng Trung Quốc. Thế này, một sinh viên có kiến thức tương đối hoàn chỉnh về bắn tỉa, cho dù là góc độ bắn, hướng gió cùng sự tính toán chính xác, tất cả đều rất chuyên nghiệp. Cái đó cho thấy hắn có rất nhiều cơ hội luyện tập và lý thuyết sinh mở. Thế nhưng, mã hắn dừng lại một chút, hắn không có không gian để tập bắn. À, bành ống đường gật đầu. Rõ rồi, cậu nói hắn ta bình thường hay luyện bắn ở cửa linh ngắn Mã hắn gật đầu, luyện tập trong câu lực bộ bắn súng, triển triêu hỏi. Tôi cũng nghĩ vậy, mà hắn nói bia ở các câu lạc bộ bắn súng đều được đặt trong khoảng 50 đến 100 m Vì thế, tôi đã đi điều tra các câu lạc bộ bắn súng quanh đây và tìm ra tề lỗi là hội viên của câu lạc bộ Quảng Long. Quảng Long? Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Nghe quên quên. Độ trưởng, bắp thịt trên cơ thể anh luyện từ đâu mà ra thế? Chưa bao giờ vào câu lạc bộ thể hình sao? Vương Triều đứng một bên cười nói, các câu lạc bộ thể hình về thể dục của thành phố S, phần lớn đều treo biển Quảng Long đó. A, Mạnh Ngọc Đường nghĩ lại, quả thật là có ấn tượng như thế. Quảng Long là tài sản của tập đoàn Bằng Thị, ông chủ chắc chắn là Bằng Dục." Vương Triều nói. "Bằng Dục?" Triển Triều sững sốt, tên ảnh có nghe quả ở đâu đó. "Diêu Nhi, cậu biết sao?" Mạnh Ngọc Đường hơi ngạc nhiên nhìn Triển Triều. "Không biết, tên nghe quen tai thôi." Triển Triều nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Ngày đó tại cửa hội trường nơi diễn thuyết của Tiến sĩ Wilson, có gặp một người, hình như xưng là Bằng Dục. Có hình không?" Triển hỏi. "Có." Mã Hàn rút tấm hình đưa cho Triển Triều, khuôn mặt lạnh bạc cho một cảm giác không tốt rất rõ ràng. "Tôi đã thấy người này." Triển chỉ vào tấm hình nói, "Hắn ta có đến nghe Tiến sĩ Watson diễn thuyết. Là người đứng nói chuyện với cậu ở cửa hôm đó." Bạch Ngọc Đường tựa như cũng có chút ấn tượng. "Hôm đó hắn nói gì với cậu?" Triển Triều đầu. "Không có gì đặc biệt, chỉ nói là đã nghe tôi diễn thuyết." "Hắn rất thích đi nghe diễn thuyết sao?" Triệu Hồ khó hiểu. Hắn không phải thương nhân à? Sao lại muốn nghe tọa đàm chuyên môn tâm lý học làm gì? Còn nữa, mà hắn nói tiếp Trong tư liệu hội viên của các câu lạc bộ Tôi còn tìm được người này Nói rồi lấy ra một tấm hình Mọi người còn nhớ dõi cậu ta không? Mọi người cúi đầu xem Tất cả đều kinh hãi Lý phi phám Là tên theo dõi Miu Nhi Nét mặt bệnh học đường nghiêm trọng Hộ này nhiều bí ẩn đây Tất cả mọi người gật đầu Mã hắn tiếp tục điều tra khí câu lạc bộ bắn súng này Sếp yên tâm đi, mà Hán móc ra một cái thẻ Thẻ hội viên em cũng làm xong rồi đây Bạch Ngọc Đường cười Nhóc con hả cậu, cẩn thận một chút Lý lịch của những người bị hại trước thì sao? Chiến Triều hỏi Vương Triều và Trương Long Có điểm gì giống nhau không? Ai, nếu chăm chăm tìm thì cũng có điểm giống đấy Đều là người tốt Người tốt? trường Long gật đầu, mở tư liệu của ba người bị hại ra Một người là giảng viên đại học Một người là thương nhân, nổi tiếng là nhà hoạt động từ thiện, còn người còn lại là bác sĩ ở bệnh viện thú y. Thêm cả tiến sĩ Wilson người trong giới tâm lý học, còn John King kia là diễn viên điện ảnh. Một chút quan hệ cũng không có, triệu hổ nhức đầu. Tiến sĩ và John hiện đang làm gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Tiến sĩ vì bệnh tim đột phát, thời gian này phải nằm ở viện chữa trị. John thì gần đây phải tham gia quay một bộ phim. Phải bảo vệ mạng sống cho họ. Bạch Ngọc Đường ra lệnh, xếp yên tâm đi. Bọn ngải hổ cũng phái không ít cảnh sát đến bảo vệ rồi, hai viên xem ra cũng phối hợp tốt. Vương Triều nói, "Bọn em cũng đang định điều tra thêm về họ. Về phần cây súng, Từ Khánh còn đang điều tra, hình như là hàng buôn lậu." Triệu Hổ bổ sung, "Vành Ngọc Đường gật đầu. Tiếp tục điều tra. Triệu Hổ, cậu đến đại học mờ, theo dõi thật kỹ những thành viên trong ban nhạc Điểm sôi, đặc biệt là tề nhạc." "Rõ, còn báo cáo khám nghiệm tử thi của tôi nữa." Công Tôn giờ báo cáo khám nghiệm tử thi của Tề Lỗi lên. Hắn coi chứng tự hoại bản thân rất nghiêm trọng. Hơn nữa còn hút thức phiện. Chiển chiêu cùng bạch Ngọc đường liếc nhau. Quả nhiên. Xếp, mọi người đến xem. Tường Bình đang ở một bên loay hoay về cái laptop đột nhiên hô lên. Mọi người vội vã chạy qua. Có cái thư rất kỳ quái. Nhận ngày 27 tháng 11 cũng chính là ngày xảy ra vụ án. Tường Bình kích mở một bức thư. Đã đến giờ, hãy đánh thức ác ma dậy. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ngươi nữa. Tất cả mọi người đều sừng sốt. Còn những bức này nữa... Tưởng mình kích mở thêm thư, nói Tổng cộng có bốn bức chứa nội dung giống như vậy Ngoài ra, ngày nhận của ba bức kia cũng chính là ngày xảy ra bao vụ bắn chết người trước Người gửi là ai? Bệnh Ngọc Đường hỏi Ký tên là Killer Training Camp Tưởng mình bôi đen tên người gửi cho mọi người xem Killer Training Camp Chiến chiêu ngạc nhiên nhìn cái tên Chạy huấn luyện sát thủ Sếp, anh xem màn hình của tên này đi Tưởng mình nhấn nút hiện desktop Trên màn hình đen kịp, một con quỷ cầm đưỡi hái Miu Nhi, cái này có ý gì Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu trầm mặc một lúc nói Có người điều khiển tế lỗi đi giết người. Có lẽ, Killer Training Camp này là một tổ chức sát thủ. Hô! Ngọc Đường thở dài. Chuyện này xem ra phức tạp hơn so với chúng ta dự đoán rất nhiều. Tưởng Bình điều tra người gửi thư. Rõ, nhưng chắc chắn sẽ có khó khăn. Cái tên này chắc chắn 89 phần là đồ giá. Triển Chiêu trần trừ một chút nói Chúng ta phải nhanh lên. Nói không chừng, có khi sẽ có thêm người bị giết. Tất cả mọi người đều nghiêm mặt. Chiến chiêu theo Bạch Ngọc Đường vào phòng làm việc. Ngọc Đường, tôi có chút lo lắng. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn ra sự bất an của Chiến chiêu Theo như lời mô tả của tề nhạc, lúc bệnh của tề lỗi mới bắt đầu, trông không nghiêm trọng lắm. Thế nhưng vào thời gian gần đây, bệnh bắt đầu chuyển biến xấu rất nhanh. Nếu thế thì sao? Bạch Ngọc Đường không hiểu. Tôi nghĩ có lẽ những lời khuyên tâm lý làm cho bệnh tình chuyển biến xấu, hơn nữa lại còn là lời khuyên ác ý. Triển Chiêu nói Đây là hành động ảnh hưởng tâm lý có độ khó rất cao Hơn nữa tương đối nguy hiểm Bạch Ngọc Đường chầm mặc Không biết từ lúc nào Tâm lý hồng bị sử dụng làm vũ khí hại người Triển Chiêu bất đắc dĩ nói Có lúc so với súng nó còn hiệu quả hơn Bạch Ngọc Đường vỗ vai anh Muốn mở miệng ăn ngủi vài câu Điện thoại di động rung lên Bạch Ngọc Đường lấy ra Vừa nhìn màn hình mặt lập tức trắng bệnh Nếu nhi Vùng tay ném điện thoại cho Triển Chiêu Báo động cấp 1 Chiến triêu bất giác đón lấy điện thoại, nhìn màn hình Mẹ Vội vàng ném trả Cậu trả lời đi Trả lời dùm tôi, nói tôi không có ở đây Ném trở lại Không làm, tôi không nói dối đâu, cậu lúc nào cũng vậy Tiếng chuông điện thoại vang dồn dập Còn điện thoại thì được thảy qua thảy lại mấy lần Đến lượt bành ngọc đường, anh nhấn nút trả lời rồi thành ngay cho chiến triêu Này cậu Chiến triêu đang muốn quăng lại Người ở đầu dây bên kia đã nghe được tiếng anh Alo, alo, tiểu chiêu phải không Không còn cách nào khác, căm giận chừng Bạch Ngọc Đường. Chiến chiêu trả lời điện thoại. Alo, gì ạ? Tiểu triêu à, Ngọc Đường có ở cạnh con không? Giọng nói của Bạch Mama đầy ôn như tử ái. À, Ngọc Đường ạ? Chiến chiêu ngừng đầu lướt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường vội vã xua tay. À, cậu ấy không có ở đây. Không ở đấy à? Với nói với con cũng được. Hai đứa nhớ đêm nay về nhà dì ăn tối nha. Ăn tối? Chiến triêu lướt Ngọc Đường lần thứ hai. Bạch Ngọc đường càng sức xua tay ị nói không đi. Gì ơi, bọn con đêm nay có chuyện. Triển Chiêu nói. Ừ, Bạch Mama ở đầu dây bên kia trầm mặc một lúc nói. "Kiều Chiêu, con nhấn vào nút loa rồi hướng điện thoại về cái đứa đang dùng tay ra hiệu cho con đi." Bất đắc dĩ, Triển Chiêu đánh nhấn nút loa, hướng điện thoại về phía Bạch Ngọc Đường. Đầu dây bên kia chợt hơ khan một tiếng. Ngay lập tức, thanh âm dịu dàng ngọt ngào biến mất, thay thế bằng tiếng gầm giận dữ. "Bạch Ngọc Đường, hai đứa đêm nay về nhà ăn tối cho mẹ." Nếu không về, mẹ sẽ đem hình mày mặc đồ con gái hai tiếng đồng hồ, in thành poster rồi gửi tới cơ cục cảnh sát. Điện thoại cúp. Hai người bị tiếng gầm làm chấn động đến mức ong hết lỗ tài, thở dài. Sau đó, Bạch Ngọc Đường gầm lớn với đám người đang nhịn cười, bu như kiến ở ngay cửa. Nhìn cái gì? Ra ngoài tra cho tôi! Chè miệng, chìm chóc bày tán loạn Đêm đó, Chiến Triêu và Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn chạy hướng khu nhà nơi họ bạch ở. Không có gì bất ngờ xảy ra. Triển Mama đang ở trong bếp giúp Bạch Mama làm cơm. Trong phòng khách, Bạch Dũng Văn và Triển Khải Thiên vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm. Ngồi bên cạnh, còn có một người đàn ông trung niên hơi mập. Bố, chú. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn chào người lớn. Người đàn ông trung niên nhìn hai người, cười. Đây là Ngọc Đường cùng Tiểu chiêu à? Đều cao lớn như vậy rồi sao? Tình ảnh của giấy cảnh sát nha. Người đàn ông trung niên rất là sang sảng, làm cho Triển chiêu vào Bạch Ngọc Đường cùng sửa sốt. Gọi chú ba Bạch Duễn Văn cười nói, đây là em họ của ba, Bạch Phong, hai đứa lúc bé có gặp chú ấy rồi. Chú ba, hai người ngoan ngoán gọi. Ngọc Đường, con của chú ba cũng là em họ của con, năm nay tốt nghiệp trường cảnh sát. Vừa lúc được phân tới Cục Cảnh sát S, con phải chiều cô nữa đấy. Bạch Duễn Văn ra lệnh. Bạch Trì, anh họ con tới rồi này, mau ra chào đi. Bạch Phong hướng phòng bếp, gọi to. Chiến chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe tên đều sùng sốt. Sau đó, từ trong phòng bếp, một người trẻ tuổi có vẻ căng thẳng theo sau Bạch Mama đi lên. bỏ đi đồng phục cảnh sát, thay vào thường phục, có vẻ càng thêm trẻ, nhìn một cách khách quan có lẽ trông như sinh viên. Chính là cậu cảnh sát nhỏ gặp tối hôm qua trên sân thượng. Bạch Trì xấu hổ, cười cười với Triển Chiêu vào Bạch Ngọc Đường. Bạch... Bạch Đội Trưởng. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau, vừa kinh ngạc vừa buồn cười. Bạch Duẩn Văn cười to. Cái gì mà Bạch Đội Trưởng Đây là ở nhà, gọi anh đi. Cả hai đều là anh của con đó. Bạch chỉ cúi đầu, mặt đỏ lên môi khô lại. Một lúc sau mới gọi được tiếng Anh. Triển chiêu vào Bạch Ngọc Đường nháy mắt, ý tứ rằng Hàng hiếm nha, họ Bạch nhà cấu cũng có loại này sao? Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái. Cậu nhìn mà thằng nhóc này xem mua giống Bạch ra không? Chắc chắn là hàng nhặt về Triển chiêu trưởng mắt, chuột Bạch, cậu chẳng nhân từ gì cả. Bạch Ngọc Đường nhốn vai. Sau này sẽ thấy phiền cho mà xem. Bạch Trì nhìn hai ông anh trước mặt đang dùng mắt để nói chuyện, mặt đỏ lên vài phần Làm sao bây giờ, ngày hôm qua để bọn họ thấy bộ dạng mất mặt Chắc chắn bọn họ sẽ khinh thường mình Đầu bất giác lại cúi gặm thêm Mưa đá, mưa tuyết và cả mưa đen Mưa chút xuống từ không trung tối mịt Trên mặt đất mùi su uế oi nồng Còn quái vật Sepero độc ác Cả ba mõm cùng như chó sủa lên Hướng về đám người ngập chìm trong nước Mặt đỏ ngầu và dâu ria bóng đen Bụng to cành và tay đầy vút nhọn Cảo cấu, lột ra xé xác âm hồn Mưa khiến cho chúng gào lên như chó Lấy sườn này làm mộc che sườn kia Và cứ liên tục xoay mình đau khổ Thần Khúc, Tầng Địa Ngục Thứ Ba Trên màn hình lại xuất hiện một bức thư Có thể giải cứu những cô gái này chỉ có người Màn hình máy tính bị cái ghế đập vỡ nát, ôm đầu ngồi vào góc phòng, tiếng hét khàn khàn thê lương vang vọng cả gian phòng.